Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này là nói thật nha Hình như là cái việc mà chú đến với YouTube và mình thực hiện những livestream như thế này đó Hình như nó có hơi chậm hơi trễ và ông chú chắc một vài năm nữa thì việc kỳ cái giường để <cười> cho chú nằm Dạ tại vì con thấy là trong suốt những năm tháng vừa qua Từ chuyện ngắn, chuyện dài, Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn Đến những clip mà chú chia sẻ về những kinh nghiệm sống Nó tràn lan ở trên mạng, nó tràn lan ở trên Youtube Và người ta đã dùng tên Nguyễn Ngọc Ngạn Dùng những cái những sản phẩm mà tim ốc của chú để mà kiếm tiền cho người ta Mà chú Ngạn thì không được gì hết trơn hết trọi Mà đã vậy Facebook giả thì 15 đến 20 cái Facebook giả ở trên, ở trên mạng Mà đến giờ phút này chú vẫn chưa có cái gì cho Chữ đúng chính xác là của chú Cho tới khi Trung tâm Thúy Nga Thực hiện cái YouTube channel riêng cho Nguyễn Ngọc Ngạn Con thấy bất công quá à. <cười> Cảm ơn cháu Vâng, à, thưa quý vị Quả đúng như Ngọc Hân vừa thưa với quý vị à, Nhưng mà thôi Chúng tôi à, à, muộn còn hơn không Thì à, thế này Vào đầu đó đó quý vị thấy tôi hỏi ngay Ngọc Hân Là hôm nay chủ đề gì Thì hôm nay là quý vị yêu cầu là chuyện ma Nếu nói về chuyện ma Thì nguyên chương trình này tôi mặt tôi sẽ phải nghiêm và buồn, không thể cười được. Bởi vì kể chuyện ma mà cười thì nó, người ta không có sợ. À, thưa quý vị, như thế này, để chú uh, thưa chuyện với quý vị thính giả là tại sao bắt nguồn từ chuyện ma, mà chú lại viết chuyện ma, là đầu nối nó như thế này, thưa quý vị. Cách đây khoảng 20 năm, thì chúng tôi đi cái tour, đi show ở bên Âu Châu. Thì bên Âu Châu thì quý vị biết là show bắt đầu là bao giờ cũng 7 giờ chiều, tới 2 giờ sáng. Show nào mà dưới 7 tiếng khán giả đòi tiền lại. Thì 7 tiếng mà thời đó thì bầu show người ta không có mớn xe bus chuyên nghiệp như bây giờ. Yeah. Xe bus chuyên nghiệp như bây giờ là xe bus của một cái công ty thí dụ của Đức. Yeah. Do người Đức lái, cái xe yeah. bus nó lớn. Yeah. Và ngày thời đó thì bầu show họ làm có tính cách giã chiến Thì họ mướn một cái xe van Chở nghệ sĩ, chở băng, đĩa Và nhờ hoặc là thuê một người Việt Nam lại Thì thưa quý vị là show làm tới 2 giờ Thì chuẩn bị thay quần áo để tắm rửa này kia xong Là lên xe bắt đầu chạy từ khoảng 3 giờ 3 giờ sáng chạy suốt đêm Qua thành phố khác hoặc là qua một cái nước khác Có khi cả 10 tiếng đồng hồ, có khi là 7 tiếng. Thì mạng sống của bao nhiêu nghệ sĩ ở trên ấy là chỉ trông vào cái anh tài xế đó thôi. Nếu anh ngủ gật một cái là kể như là chết hết. Mà quý vị cũng biết là xa lộ nhất là xa lộ Đức. Ấy, người ta phạt người chạy chậm chứ không phạt người chạy nhanh. Xa lộ đó là trung bình là chạy 140 cây số là bình thường. Để giúp cho cái anh tài xế đó thức mà lái xe... Thì mọi người ở trên xe đó phải kể chuyện. Đầu mối nó xuất phát như vậy. Thì Hoài Linh kể chuyện cười. rồi Người này kể chuyện này, người này chuyện kia. Thì chú nhớ hình như Hương Lan. Mới kể cho, cho mọi người nghe rằng là khi đi trình diễn, tuần cải lương hay là văn nghệ à, tân cổ ở cái giảp hát cũ tại Bình Dương, thưa thủ đồng một. Thì ban đêm nằm ngủ, có một nghệ sĩ thủ Bị ma uh, Nó hành Thì sáng ngày tỉnh dậy đó Thì thấy đất cát đầy ở trong miệng Cái chuyện đó thì trước đó Thì tôi cũng đã nghe rồi Một số anh chị em nghệ sĩ Cải Lương Cũng có kể Và hôm đó Hương Lan kể lại <cười> Thì tôi thấy mọi người chú lắng nghe Câu chuyện ma Tôi mới nghĩ trong đầu tôi là, là Sao mình không viết thử một chuyện ma Xem nó như thế nào Thì thưa quý vị là trước đó tôi đã đọc hết các chuyện ma của các nhà văn tiền bối. Thí dụ như là Nhất Linh, Bình Nguyên Lộc, Vũ Hạnh, Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Hồ Trường An, vân vân Là các nhà văn tiền bối đã viết chuyện ma thì tôi đọc hết. Thì tôi thấy là chuyện ma của các vị đó tôi có cảm tưởng là nó nhẹ quá. Coi như là mình... Ăn ớt mà không đủ cay Chưa, còn, đủ à, Chưa đủ đồ Còn chuyện ma của Bồ Tùng Linh Tức là liêu trai trí dị Thì quý vị đã biết rồi Ma này là ma sexy Không ai <cười> sợ cả Tức là những con hồ ly tinh Ban đêm biến thành một thiếu nữ Đến quyến rũ một chàng thư sinh ngồi học Thí dụ vậy Thì tôi nghĩ trong đầu tôi bảo là Ma này nó không Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net